kinh số hai mươi lăm kinh khởi thế nhân bổn quyển hai phẩm ba chuyển luân dương các tỳ kheo trong châu diêm phù khi chuyển luân dương ra đời thì ngay ở cõi diêm phù ấy tự nhiên có đầy đủ bảy thứ quý báu vị chuyển luân dương ấy lại có bốn thứ năng lực thần thông bảy thứ quý báu ấy là gì một là bánh xe vàng báu hai là voi trắng báu ba là ngựa báu màu xanh biếc bốn là ngọc thần báu năm là ngọc nữ báu Sáu là chủ kho tàng báo Bảy là tướng lĩnh báo Các tỳ kheo Thế nào là chuyển luân Thánh Dương có đầy đủ bánh xe vàng báo? Các tỳ kheo Chuyển luân Thánh Dương ấy xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề Dùng nước rưới đầu làm sát đế lợi Vào ngày rầm trăng tròn chay tịnh Nhà vua gội đầu, mặc áo lông trắng thẳng nếp Xỏa tóc, trang sức bằng ngọc ma ni và chuỗi anh lạc Ở trên lầu gác, quyến thuộc quần thần dây quanh sao trước. Khi ấy, trước vua tự nhiên có bánh xe báo bằng vàng trời, có ngàn tâm, trục, dành, các bộ phần đầy đủ hiện đến, chẳng phải do thợ làm thành. Đường kính bánh xe bằng bảy khuỷu tay. Bây giờ, chuyển luân Thánh Dương quán đảnh sát đế lợi, nghĩ thế này. Khi xưa ta từng nghe nói thế này, Nếu có vua quán đảnh sát đế lợi vào ngày rằm trăng tròn chay tịnh gội đầu mặc y phục bằng lông trắng thẳng nếp đeo chuỗi anh lạc ở trên lầu gác quyến thuộc quần thần sao trước dây quanh thì khi ấy trước vua tự nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời có ngàn tâm, trục, dành các bộ phận đầy đủ hiện đến chẳng phải do công thợ đường kính bằng bảy khuỷu tay khi có điểm này thì vua đã thành tựu đức của chuyển luân dương. Nay ta nhất định xứng đáng là chuyển luân dương. Bây giờ, chuyển luân dương quán đảnh sát đế lợi, muốn thử bánh xe báo kia, liền ra lệnh trang bị bốn loại binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Bốn binh chủng đã trang bị xong, nhà vua liền đi đến bên bánh xe vàng. Đến nơi để lộ cánh tay phải, Đầu gối quỳ xuống đất Ở trước bánh xe Dùng tay phải vỗ bánh xe báo Và nói thế này Này bánh xe báo Này nếu ta là chuyển luân dương Thì hãy vì ta mà hàng phục Chuyển luân dương Những dùng đất chưa hàng phục Chuyển luân dương Bánh xe báo tức thời chuyển bánh Để hàng phục các nơi chưa hàng phục Các tỳ kheo Khi ấy Vua quán đảnh sát đế lợi Đã thấy bánh xe vàng báo kia chuyển động Liền trang bị xa giá đi về hướng đông Bánh xe báo kia và bốn loại binh chủng Tượng, mã, dân dân cùng lúc đi theo Các tỳ kheo Trước và sau bánh xe báo Lại có bốn vị đại thiên đi kèm Địa phương nào mà bánh xe báo kia đến dừng nghỉ Thì chuyển luân dương và bốn loại binh chủng Tượng, mã, dân dân cũng đều dừng lại nghỉ tại nơi ấy. Lúc bấy giờ, tất cả các vị quốc dương ở phương Đông đều lấy bát vàng đựng đầy cơm bạc hoặc lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng cùng đi đến trước chỗ chuyển luân dương. Đến nơi, họ tâu với chuyển luân dương. Tâu đại dương, Ngài đến đây thật quý quá. Đây là thiên vật sinh dân Ngài. Nhân dân phương Đông này đông đúc, giàu có vui vẻ rất dễ thương không có sợ sệt cuối xin đại vương xót thương thọ nhận xin lân mẫn chúng thần tuân lệnh phụng sự thiên dương quyết không thay lòng đổi dạ khi ấy chuyển luân dương bảo các vua các ông nếu đã thành tâm như vậy thì các ông ở trong quốc độ của mình hãy trị quá đúng như pháp vì sao vì nếu các ông để cho trong quốc độ của mình Có những điều ác phi pháp xảy ra Thì ta sẽ trị tội các ông Này ta ra lệnh cho các ông Phải chấm dứt sát sanh Và dạy cho dân chúng không sát sanh Không lấy vật không cho Không tà dâm Không nói dối vân vân, Không tà kiến Nếu các ông chấm dứt sát sanh Không lấy vật không cho Không tà dâm Nói lời chân thật Chánh kiến thì ta biết là các ông và đất nước các ông đã hàng phục bấy giờ các quốc dương ở phương đông nghe chuyển luân dương dạy như vậy rồi cùng lúc đồng thọ nhận mười nghiệp thiện thọ nhận rồi làm theo mỗi quốc độ đều như pháp trị hóa vì sự tự tại của chuyển luân dương nên ngài đi đến chỗ nào bánh xe báo đi theo đến đó bánh xe báo bằng vàng trời của thánh dương Đã hàng phục các quốc độ phương Đông như vậy rồi Đến bờ biển phương Đông du hành cùng khắp Rồi quay về Kế đến, lần lượt đi đến phương Nam, phương Tây Cho đến phương Bắc Đi theo con đường chuyển luân dương ngày xưa đã đi mà đi Chuyển luân dương và bốn loại binh chủng đã dẫn nhau đi Bánh xe báo này dừng lại chỗ nào Thì chuyển luân dương và bốn loại binh chủng liền dừng lại chỗ đó Bây giờ, tất cả các quốc dương ở phương Bắc cũng đều mang bát bằng vàng trời đựng đầy cơm bạc, hoặc bát bằng bạc đựng đầy cơm vàng. Đến nơi quỳ thẳng thưa, Thiên Dương đến đây thật là vinh hạnh, Thiên Dương đến đây thật là vinh hạnh, chúng tôi ở phương Bắc này trông chờ Thiên Dương. Ở đây nhân dân đông đúc, giàu có, an lạc, không gì lo sợ, thật là dễ mến. Xin thiên dương ở lại trị hóa, chúng tôi xin thần phục. Chuyển Luân Dương liền dạy Nếu thật như vậy, các ông hãy tự trị hóa quốc độ của mình, nhất mực y theo giáo lệnh, đừng làm trái pháp. Vì sao? Vì đừng để cho trong quốc độ của ta có người phi pháp và kẻ làm ác. Lại nữa, các ông đừng sát sanh và dạy người không sát sanh, không lấy vật không cho, Và việc tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, Các ông phải đoạn trừ. Nếu lìa sát sanh, cho đến nếu thực hành chánh kiến, Làm được như vậy, Thì ta biết là quốc độ của các ông đều đã hàng phục. Các vị vua ấy cùng tâu với chuyển luân dương, Chúng tôi sẽ phụng hành đúng như lời thiên dương dạy. Bây giờ, các quốc dương ở phương Bắc, nghe chuyển luân dương dạy như vậy rồi đều tuân theo thọ mười nghiệp thiện thọ rồi thực hành giữ đúng như pháp y luật trị hóa do sức tự tại nên chuyển luân dương đi đến chỗ nào bánh xe báo theo đến nơi ấy bánh xe vàng này cứ như thế lần lượt hàng phục phương bắc rồi qua tới bờ biển bắc có bao nhiêu quốc độ đều đi khắp biên giới xong rồi trở về bấy giờ ở trong cõi diêm phù đề vua chọn lựa một địa điểm hùng vĩ nhất đẹp đẽ nhất sạch sẽ nhất cho bánh xe báo dừng lại ở đó chỗ ấy từ đông sang tây rộng bảy do tuần nam sang bắc ước chừng mười hai do tuần đi được như vậy rồi bấy giờ vào ban đêm chư thiên đi xuống tự nhiên vì chuyển luân thánh dương tạo lập cung điện hoàn thành tức thời khi đã hoàn thành cung điện ấy rực rỡ trang nghiêm do bốn báo là vàng bạc pha lê lưu ly cõi trời tạo thành khi ấy bánh xe báo bằng vàng ròng cõi trời vì thánh dương đang ở cửa trong của cung điện giọt lên hư không ung dung dừng lại như dính vào trục xe không lay không động ngay khi ấy chuyển luân dương rất vui mừng vô cùng phấn khởi nghĩ thế này nay ta đã được bánh xe báo cõi trời rồi ư các tỳ kheo chuyển luân thánh dương ấy có xe báo bằng giàn trời hoàn hảo tự nhiên hình dáng là như thế các tỳ kheo chuyển luân dương lại có voi báo trắng hoàn hảo như thế nào các tỳ kheo chuyển luân dương vào buổi sáng sớm khi đang ngồi trong cung liền có voi báo xuất hiện lông toàn thân trắng đẹp như hoa câu vệt đầu bảy chi chấm đất có đại thần lực bay đi trên không đầu có màu đỏ như con trùng đà la cù ba ca gioi có sáu ngà nhọn hoắt rất đẹp nhiều màu giống như lúa vàng gioi tên là obosatha chuyển luân thánh dương thấy gioi báo rồi nghĩ như thế này gioi này đã xuất hiện nếu khi được thuần dưỡng thì có thể đảm nhận các việc trở thành thuần để cưỡi chăng. Bây giờ, trong dòng một ngày, con dòi báo ấy đều được điều phục, có thể đảm nhận việc kéo xe cho vua và tất cả việc khác. Giống như con dòi đã được thuần dưỡng qua vô lượng trăm ngàn năm đến nay, trang nghiêm, hiền lành, tùy thuận, thích ý. Con dòi báo kia trong dòng một ngày, chịu sự điều phục, đảm nhận các việc cũng giống như thế. Khi ấy, chuyển luân dương muốn thử doi báo Vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc Cởi doi báo kia chu du cùng khắp Đến tận bờ biển, thấu chốn biên thùy Chu du khắp nơi rồi, trở về đến chỗ cung điện cũ Chuyển luân dương kia mới ăn điểm tâm Do nhân duyên ấy, bấy giờ nhà vua trong lòng vô cùng quan hỷ Cho rằng vì mình nên mới xuất hiện doi báo như vậy Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy có voi báo trắng tự nhiên hoàn hảo là như vậy. Các tỳ kheo, chuyển luân thánh dương có ngựa báo hoàn hảo là như thế nào? Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy vào buổi sáng sớm ngồi trên cung điện thì ngay trước mặt vua ngựa báo màu xanh biếc xuất hiện. Thân thể xanh mướt sắc lông ống ả, đầu đen, lông bờm bung ra, có sức thần thông bay đi trên không tên nó là bà la la ha Chuyển luân dương thấy ngựa rồi nghĩ thế này ngựa này đã xuất hiện nếu khi đã thuần dưỡng thì có thể nhận lãnh các diệt có thể gì ta làm tốt diệt chuyên chở chăng? khi ấy trong vòng một ngày ngựa báo kia liền được thuần dưỡng đảm nhận các diệt giống như con ngựa đã được thuần dưỡng từ vô lượng năm đến nay Hiền lành vô cùng, con ngựa này cũng vậy. Khi điều phục, chỉ trong vòng một ngày có thể đảm nhận tất cả mọi việc. Khi ấy, chuyển luân dương muốn thử ngựa báo vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, cưỡi lên ngựa báo đi khắp cõi nước, trở về cung điện, chuyển luân dương mới dùng sáng. Vì nhân duyên ấy nên sanh quan hỷ phấn khởi vô cùng, cho rằng, nay ta đã có ngựa báo màu xanh biếc. các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy ngựa báo hoàn hảo là như thế nào? các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy có ngọc mani báo, sắc tỳ lưu ly, có tám cạnh đẹp đẽ, chẳng phải do thợ làm ra, tự nhiên phát ra ánh sáng trong suốt. chuyển luân dương thấy ngọc ấy rồi nghĩ như thế này, ngọc mani báo này đầy đủ các tướng. Phải treo nó ở trong cung để phát ánh sáng. Khi ấy, chuyển luân dương muốn thử ngọc báo ma ni, trang bị bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Đủ bốn binh chủng rồi, vào nửa đêm, mây đen dày đặc, sấm chớp nổi lên, mưa rơi lất phất. Khi ấy, chuyển luân dương lấy viên ngọc báo treo trên ngọn cờ đi ra ngoài vườn. Dạo chơi, ý muốn thử xem tính chất của ngọc. Các tỳ kheo, ngọc báo mani ở trên đầu ngọn cờ, ánh sáng tỏa khắp, chiếu cả bốn phương, bốn binh chủng cũng đều được chiếu sáng, như mặt trời chiếu sáng thế gian. Lúc bấy giờ, tất cả bà La Môn, cư sĩ, dân dân ở cõi ấy đều thức dậy, làm các công việc vì tưởng là đã sáng, mặt trời đã mọc. Do nhân duyên ấy, chuyển luân dương cảm thấy vui mừng, vô cùng phấn khởi, tự nghĩ, ngọc báo này vì ta mà xuất hiện chăng? Các tỳ kheo, thế nào gọi là ngọc nữ báo hoàn hảo của chuyển luân thánh dương? Các tỳ kheo, ngọc nữ báo của chuyển luân dương xuất hiện không lùng, không cao, không to, không bé, chẳng trắng chẳng đen, đoan trang thùy mỹ, trông thật đáng yêu đẹp đẽ vô cùng, dung mạo hoàn hảo. Khi trời nóng thì thân ngọc nữ mát khi trời lạnh thì thân ấm trên thân tiết ra mùi hương chiên đàn miệng luôn thơm mùi thơm hoa sen xanh vì chuyển luân dương mà ngủ trễ dậy sớm cần mẫn cung kính phụng sự phàm làm việc gì cũng không phật ý vua tâm của nàng còn không khởi ác niệm huống là thân khẩu do nhân duyên ấy chuyển luân thánh dương cảm thấy hoan hỉ phấn khởi vô cùng Trong lòng tự nghĩ, ngọc nữ báo này vì ta mà xuất hiện chăng? Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy có ngọc nữ báo hoàn hảo là như vậy. Các tỳ kheo, thế nào gọi là bề tôi báo chủ kho tàng đầy đủ oai thần của chuyển luân thánh dương? Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy có vị quan báo chủ kho tàng xuất hiện rất giàu có nhiều của cải nhiều công quả vị quan ấy do nghiệp báo nên sanh ra có thiên nhãn thấy rõ trong lòng đất hoặc kho tàng có chủ hoặc kho tàng vô chủ đều bị đôi mắt của vị ấy phát hiện lại nữa hoặc ở dưới nước trên bờ hoặc xa hoặc gần hễ chỗ nào có của cải thì vị quan chủ kho tàng ấy đều vì vua mà giữ gìn đúng như pháp nếu là vật vô chủ thì vị ấy liền thu lấy bỏ vào giang bạc của mình. Khi chuyển Luân Dương có việc cần dùng về tài bảo thì kịp thời cung cấp đầy đủ. Khi ấy, vị quan chủ kho tàng kia liền đi đến chỗ chuyển Luân Dương thưa: "Tâu Đại Thánh Thiên Dương, nếu Thiên Dương cần dùng tài bảo gì thì xin Thiên Dương chớ lo, thần sẽ vì Thiên Dương cung cấp đầy đủ theo nhu cầu." Khi ấy chuyển luân dương muốn thử vị quan báo chủ kho tàng nên đi đến bên bờ nước ngồi lên trên thuyền ra giữa dòng sông bảo vị quan chủ kho tàng ông là vị quan chủ kho tàng cần dùng tài bảo hãy mau cung cấp đầy đủ hãy mau cung cấp đầy đủ vị quan chủ kho tàng tâu cuối xin đại thiên dương hãy đợi giây lát thuyền này đến bờ ngay tại nơi ấy thần sẽ lấy tài bảo để cung cấp cho thiên dương sử dụng. Nhà vua bảo, "Nay ta không muốn lên bờ lấy tài bảo, chỉ ở ngay đây, hãy cung cấp đầy đủ cho ta." Vị quan chủ kho tàng liền tâu, "Xin tuân thánh chỉ, chẳng dám trái lệnh." Khi ấy, vị quan chủ kho tàng nhận thánh chỉ rồi, liền giáng tay áo bên phải, gối phải quỳ trên thuyền, đưa tay quơ trong nước ngón tay như càng cua cào dồn nhiều vàng bạc chứa đầy đồ đựng đặt ở trên thuyền dâng lên chuyển luân dương tâu đây là vàng bạc cõi trời chư thiên đem của báo này dâng lên thiên dương để ngài sử dụng khi ấy chuyển luân dương bảo với các vị quan chủ kho tàng ta không cần tài bảo chỉ thử ngươi thôi vị quan chủ kho tàng nghe vua nói vậy Thu lại vàng bạc bỏ vào trong nước Do nhân duyên ấy Chuyển luân dương cảm thấy quan hỷ Phấn khởi vô cùng Tự nghĩ Ta này đã có vị quan báo chủ kho tàng rồi chăng? Các tỳ kheo Chuyển luân dương ấy có vị quan báo Chủ kho tàng hoàn hảo là như vậy Các tỳ kheo Thế nào gọi là vị tướng giỏi lãnh đạo quân đội Của chuyển luân dương? Các tỳ kheo Do sức phước đức chuyển luân dương ấy tự nhiên có vị tướng báo xuất hiện vị ấy thông minh có nhiều mưu lược hiểu rõ quân cơ đầy đủ thân tuệ nếu chuyển luân dương cần binh lực thì ông có thể chuẩn bị đầy đủ nếu muốn binh lính chạy thì liền chạy muốn giải tán liền giải tán muốn đứng yên liền đứng yên khi ấy vị tướng lãnh báo liền đi đến chuyển luân dương Đến nơi ông Tâu giới chuyển luân dương Nếu nhà vua muốn quấn luyện quân lính Xin nhà vua đừng lo Thần sẽ quấn luyện quân lính cho ngài Khiến cho chúng thuần phục Tùy thuận như ý muốn Khi ấy chuyển luân dương muốn thử Vị tướng lãnh báo kia Nên liền ra lệnh điều động đủ bốn binh chủng Là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh Tất cả đều như nhau hạ lệnh điều động đủ bốn binh chủng xong khi ấy vua ra lệnh cho vị tướng lãnh báo kia ông là tướng lãnh hãy vì ta mà khéo léo chuẩn bị quân lính huấn luyện khiến chúng tùy thuận chạy tốt đi tốt tập hợp tốt giải tán tốt đúng như pháp chớ sai trái vị tướng lãnh ấy nghe chuyển luân dương ra lệnh như vậy liền tâu với vua như lời thiên dương dạy bảo thần không dám trái lệnh Bốn binh chủng ấy, sau khi đã chuẩn bị rồi, y theo sắc lệnh của vua, bảo chạy thì chạy, bảo giải tán thì giải tán, vân vân cho đến muốn đứng yên thì đứng yên. Do nhân duyên ấy, chuyển luân dương rất hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, nghĩ rằng, ta này đã có tướng lãnh báo. Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy có vị tướng lãnh báo đầy đủ oai lực là như vậy. Này các tỳ kheo, nếu cõi nào có bảy thứ báo như thế xuất hiện Thì vị vua ở cõi ấy được gọi là chuyển luân thánh dương Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy tuổi thọ rất lâu Trong tất cả thời gian, tất cả thế gian Không có người nào có được sự an ổn lâu dài như chuyển luân dương Sinh mạng tồn tại lâu dài, đó là thần thông thứ nhất thọ mạng đầy đủ của chuyển luân dương lại nữa các tỳ kheo thân thể mà vị chuyển luân dương ấy bẩm thọ không bệnh ít não các tướng đầy đủ lại nữa bụng của vua không lớn không nhỏ lạnh ấm mát nóng điều hòa theo thời tiết tới lui nhẹ nhàng ăn uống tiêu hóa an ổn khoái lạc trong tất cả mọi thời Không có người nào khác ở thế gian sanh ra Mà được ít bệnh, ít não như vị thánh dương kia vậy Đó là thần thông thứ hai Thân lực đầy đủ của chuyển luân dương Lại nữa, các tỳ kheo Báo thân có được của chuyển luân dương kia Đoan chánh khả ái Thường được thế gian ưa nhìn ngắm Đẹp đẽ tuyệt vời Sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm trọn vẹn Ở trong tất cả thời gian Trong loài người, không có ai thọ sanh mà có được như thế Đoàn chánh khả ái được thế gian ngắm nhìn hình tướng hoàn hảo như chuyển luân dương ấy Đó là thần thông thứ ba, sắc mạo đầy đủ của chuyển luân thánh dương Lại nữa, các tỳ kheo Do nhân duyên nghiệp báo, chuyển luân dương có đại phước đức Đó là đầy đủ các loại của cải đầy đủ các loại châu báu trân kỳ ở thế gian. Trong mọi thời, không có ai thọ sanh trong loài người mà có sự giàu có như thế, có tài sản như thế, có nhiều y phục, đồ chơi, báo vật tràn đầy bằng giới vị vua chuyển luân ấy. Đó là thần thông thứ tư, phước báo đầy đủ của chuyển luân Thánh Dương. Các tỳ kheo, nếu người có đầy đủ bốn loại thần thông như thế, mới được gọi là chuyển luân thánh dương các tỳ kheo lại nữa vì chuyển luân thánh dương có phước đức được nhân dân yêu mến kính trọng tâm thường hoan hỷ an vui giống như con thương kính cha mình nhân dân được chuyển luân dương thương yêu lòng luôn nhớ nghĩ như cha thương con các tỳ kheo chuyển luân dương ấy ngồi trong xe cực kỳ lộng lẫy muốn dạo chơi xem vùng rừng và các cảnh đẹp. Khi ấy, nhân dân được thấy chuyển Luân Dương đều rất vui mừng, nói với người đánh xe: "Xin ông khéo điều khiển xe, xin hãy ghì cương lại, đi chậm chậm từ từ, chớ đi quá nhanh. Vì sao? Vì nếu ông đi từ từ, cho xe đi chậm rãi thì chúng tôi có nhiều thời gian để được chiêm ngưỡng chuyển Luân Thánh dương. Chuyển Luân Dương nghe lời nói ấy cũng bảo người đánh xe Người hãy khéo điều khiển xe, hãy cho xe đi từ từ chậm rãi, cẩn thận, chớ dội vàng. Vì sao? Vì nếu người khéo điều khiển cho xe đi thông thả, thì có nhiều thời gian để xem xét khắp nhân dân. Các tỳ kheo, nhân dân nơi ấy thấy Luân Dương rồi, đều tự mang trân bảo của mình đến trước để dân hiến lên chuyển Luân Thánh Dương. Đến nơi rồi, họ tâu... Chúng thần xin dân lên thiên dương, những vật này thuộc về của Ngài, xin Ngài thọ nhận, tùy Ngài sử dụng, những vật này chỉ có Ngài mới xứng đáng sử dụng. Các tỳ kheo, chuyển luân dương ấy khi xuất hiện ở thế gian, thì châu diêm phù này sạch sẽ, bằng phẳng, không có gai gốc và rừng rậm, gò nổng, nhà xí, đồ dơ bẩn, chỗ hôi hám, sỏi đá, ngói gạch, cát, đất sang, vân vân, tự nhiên đầy đủ bảy báo, vàng bạc vân vân, thời tiết điều hòa, không lạnh không nóng. Lại nữa, các tỳ kheo khi chuyển Luân Dương xuất hiện thế gian thì châu Diêm phù này tự nhiên hình thành tám dạng thành ấp, nhân dân đông đúc, tánh tình dễ mến, họ sung sướng an vui, không có sợ hãi, lúa gạo dư giả. Lại nữa, các tỳ kheo khi chuyển luân dương xuất hiện ở thế gian thì ở châu diêm phù này xóm làng thành ấp chốn vua cai trị nhà cửa san sát gà bay đụng nhau nhân dân sung sướng an lạc không thể nghĩ bàn lại nữa các tỳ kheo khi chuyển luân dương xuất hiện nơi thế gian ở châu diêm phù này thường vào nửa đêm từ trong ao ana bà đạt đa nổi lên đám mây lớn trùm khắp châu diêm phù cùng các núi biển rồi mưa liền trút xuống giống như một màn sữa nước mưa đầy đủ mười tám vị công đức nước thấm sâu bốn ngón tay không chảy tràn lan ngay khi rơi xuống liền thấm vào lòng đất mất hút không thấy vào cuối đêm mây mù tan hết lại từ trong biển gió mát nổi lên thổi tan khí ẩm nhân dân xúc chạm cảm thấy an lạc lại nữa Khí ẩm ngọt ngào kia thấm nhuận châu diêm phù làm cho khắp nơi đều phì nhiêu tươi tốt. Giống như người thợ làm tràng hoa khéo hoặc đệ tử của ông ấy khi kết tràng hoa xong họ dùng nước rưới lên cho hoa tươi tốt. Lại nữa, khi chuyển luân dương xuất hiện ở đời thì đất đai ở cõi diêm phù đề này luôn luôn màu mỡ, tốt tươi. Giống như có người dùng dầu thoa lên đất Loại nước thấm ướt màu mỡ tốt tươi ấy cũng giống như thế Các tỳ kheo, chuyển luân dương xuất hiện ở đời Tuy trải qua thời gian lâu xa vô lượng Nhưng cũng có và cũng chịu những xúc giác như người thế gian Giống như người có thân thể ốm yếu, ăn thức ăn ngon Phải làm việc dận động chút đỉnh mới mau tiêu hóa. Chuyển luân dương khi đã sống lâu ở thế gian tiếp xúc với sự sanh tử cũng giống như thế các tỳ kheo khi chuyển luân dương kia mạng chung xả thân mạng rồi sanh lên cõi trời ba mươi ba ở chung với trời đao lợi lại nữa các tỳ kheo ngay khi chuyển luân dương mạng chung ở trên không trung mưa các loại hoa hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng và các loại hoa khác để cúng dường chuyển luân dương Lại mưa bột thiên trầm thủy, bột đa già la, bột hương chiên đàn và các loại hoa mạng đà la trời. Lại có các loại âm nhạc di diệu cõi trời, không trỗi mà tự kêu. Cũng có tiếng di diệu cõi trời, ca hát tán tháng, cúng dường thân chuyển luân dương để tạo phước lợi. Các tỳ kheo, khi ấy ngọc nữ báo, chủ kho tàng báo, tướng lãnh báo vân vân Liền dùng các thứ nước thơm tắm rửa thân chuyển luân dương Tắm rửa xong Trước hết dùng giải kiếp bata quấn lại Sau đó mới dùng áo lông thẳng nếp mặc vào Tiếp đến lại dùng đủ 500 tấm mền đẹp đẽ Theo thứ lớp đắp lên rồi buộc lại Làm như vậy xong rồi Dùng kim quang đã đựng đầy dầu tô Đặt thân chuyển luân dương vào kim quang Rồi lại đặt kim quang vào trong quách bạc Đặt vào quách bạc rồi, dùng đinh đóng lại Rồi gom các loại củi thơm chất thành đống lớn để trà tì Trà tì xong, họ xây dựng một ngôi tháp báo cao một do tuần Rộng nửa do tuần, bằng vàng, bạc, lưu ly và pha lê Trang trí nhiều màu rực rỡ Tại ngã tư đường để an trí xá lợi của chuyển luân Thánh Dương Tháp có bốn bờ tường, chung quanh rộng năm mươi do tuần Có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, dân dân, cho đến các loài chim đều tự ca hót. Khi ấy, Ngọc Nữ báo, chủ kho tàn báo và tướng lãnh báo, đựng tháp báo cho chuyển luân dương hoàn thành xong. Sau đó bày biện các thứ đồ cúng dường thượng hạng, đủ mọi hạng người đến sinh. Cần thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục. Cần của cải cho của cải, cần báo vật cho báo vật cấp phát hết ai cũng đầy đủ. Các tỳ kheo, sau khi chuyển luân dương mạng chung 7 ngày, bánh xe báo, dòi báo, ngựa báo và ngọc ma đi báo kia tự nhiên tất cả đều biến mất. Ngọc nữ báo, chủ kho tàng báo và tướng lãnh báo cũng đều mạng chung. Bốn thành báo kia cũng đều biến đổi, trở thành đất. Nhân dân cõi ấy cũng lần lượt theo đó mà giảm Các tỳ kheo Tất cả các hành hữu vi vô thường Chuyển biến như thế Không có gì thường trụ Rã tan ly tán Không được tự tại Là pháp diệt tan trong giây lát Chẳng tồn tại lâu Các tỳ kheo Vì thế phải bỏ các hành Phải nên diễn ly Phải nên chán ghét Cần phải mau cầu con đường giải thoát